Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì lại càng gào lớn Vì bà biết đó chính là ông Thọ Nhưng sao nhìn ông lúc này lại đau đớn thế Là ai? Là ai đã hại bố con ông? Xin anh nói cho tôi biết Bà khóc nức nở vừa khóc bà vừa gào lên Ác mộng là ác mộng sao? Nhưng mà sao cơn ác mộng này lại nghiệt ngã đến thế? Bà ngửa mặt lên trời hét lớn lên từng tiếng Ông Thỏ nhìn bà khuôn mặt vẫn chảy đờm máu tươi, rồi một giọng nói âm u vang lên. Trong phòng cất giấy tờ cũ, dưới gầm tủ gần cửa. Giọng nói đó vang vẳng bên tai của bà rồi dần dần biến mất. Bà Minh hét lên rồi ngồi bật dậy thở hổn hển. Hóa ra bà vừa nằm mơ. Nhưng mà câu nói cuối cùng là sao? Trong tai của bà vẫn vang vẳng câu nói lúc nãy. Trong phòng cất giấy tờ cũ bên dưới gầm tủ ở gần cửa. Đang trầm tư thì chợt nhớ ra điều gì mà vội vàng một mạch xuống núi, lấy đồ đã cần tiệm nhận giữ hộ đồ giữ cá nhân rồi vội vàng bắt xe quay trở về nhà. Đúng 19 giờ tối Mạnh lái xe thẳng một mạch đến địa chỉ mà Hoa đã gửi cho gã. Diễm thấy Mạnh không ăn cơm nhà thì cũng chẳng nói gì vì Diễm đã quá quen với thói tụ tập bạn bè của gã. Hơn nữa Diễm rất sợ việc can thiệp vào chuyện của chồng Mạnh đi đến đâu thì lúc nào làm gì Diễm mở miệng hỏi gã đều thẳng tay tắt ngay Cho nên Diễm cam chịu an phận mà sống Mạnh vừa lái xe vừa huyết xáo theo tiếng nhạc trên xe một cách đầy thỏa mãn Gã lắc lư theo điệu nhạc như một kẻ đang phi thuốc Bất chợt nghe buộc một tiếng lên cửa kính Khiến cho gã phanh gấp lại Mày cho gã là đoạn đường này đang vắng vẻ Sau cái phanh gấp khiến cho Mạnh hơi hoảng sợ. Các xuống xe để kiểm tra thì thấy một con quạ va vào cửa kính, nằm chết ở trên mui xe. Các bực mình chửi thề, con quạ chết tiệt này. Dịch gã tiện tay nắm lấy vứt xác con quạ vào ven đường rồi tiếp tục lên xe đến điểm hẹn. Chiếc xe của Mạnh vừa lao qua, thì chỗ xác của con quạ đột nhiên bốc khói, mồi thịt cháy khét lẹt bốc lên một hình bóng mờ ảo mặc bộ đồ trắng dần hiện ra, với một khuôn mặt đẫm đỉa máu, căng nở một nụ cười ma mị nhìn về chiếc xe của gã. Cái bóng hình mờ ảo đó không phải ai khác, chính là hồn ma của ông Thỏ. Mạnh lái xe và khách sạn Phượng Hoàng nằm trên trục đường quốc lộ 1A theo chỉ dẫn của Hoa gửi. Hoa đã chờ phòng và đợi ở bàn nước quy tiếp tân từ lúc nào. Thế Mạnh đi tới Hoa vội vã kéo vali của mình ra xe. Vừa ngồi vào trong xe Hoa đã hỏi ngay, anh đi chị Diễm không nghi ngờ gì chứ? Mảnh nhích môi lên một cái, nó thì dám nghi hay nói gì anh lại táng cho nó một trận, về phần nói em khỏi phải lo. Nhưng mà tự nhiên em thấy bất an lắm, chiều em có ngủ một chút gặp ác mộng như nên em thấy sợ. Hoa vừa nói vừa bóp các khớp ngón tay nghe kêu răng rắc, Mảnh nghe thấy như vậy thì cười chế diễu. Em đúng là bị ám rồi, cho nên giờ nhìn cái gì cũng sợ tất khỏi đó rồi em còn sợ cái gì nữa chứ." Nghe Mạnh nói như vậy thì Hoa cũng yên tâm phần nào, nhưng cái cảm giác bất an thì vẫn còn đó. Hoa hạ cửa kính xe xuống hít thở chút không khí mát mẻ của buổi trời đêm. Đoạn đường tránh vắng xe cộ cho nên không khí tốt hơn nhiều, không khói bụi như trong thành phố. Hoa khẽ cầm lên tay gác thành trên cửa kính xe, nhìn ra ngoài để đón gió chưa đá nghe tiếng tóc tóc nghe như là tiếng của bột loại chất lỏng đang rơi trên chần của chiếc xe. Một giọt rồi hai giọt rơi qua cửa kính mà hoa đang mở ra để đón gió. Theo vô thức hoa đưa bàn tay của mình ra hướng lấy xem đó là gì. Một giọt nữa vừa nhỏ xuống nghe tách một cái trên bàn tay của hoa, giọt chất lỏng đỏ thẫm. Hoa tay run rẩy từ từ đi lên mũi người thì một màu tanh sộc thẳng vào làm cho hoa hoảng hốt rút giấy tây thật mạnh, sử dụng giấy lau đi, khuôn mặt của hoa tái mét đi vì sợ hãi. Mạnh ngồi bên phía hoa có hành động như vậy thì cho xe chạy chậm lại. Em sao vậy? Hoa chưa trả lời, mắt Lão Liên nhìn khắp nơi trong vỏm, rồi lắng tai nghe gì đó, nhưng mà dường như mọi thứ lại như cũ không có gì xảy ra. Mạnh một tay lái xe, một tay nắm lấy bả vai của hoa mà lạnh mạnh. Này, em sao vậy? Có ngành nói gì không? Hoa lúc này mới nhìn mạnh rồi nói, "Cực không máu ở trên Trần xe ngà." Mạnh nghi hoặc nói, "Máu nào? Làm gì có?" Trần hô rất thần tĩnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net